Lương chân chân chỉ có cảm giác má phải của mình vẫn luôn bị thiêu đốt nóng bỏng. Cô cũng biết, người đàn ông này không phải vào xem biểu diễn, rõ ràng lãng phí một tấm vé, luôn nhìn cô chằm chằm làm gì. Trên mặt cô không nở hoa, vị trí của hai người lại cố tình là ở hàng trước. Có chút mờ ám nào đều sẽ bị người ngồi sau nhìn thấy rõ ràng. Không nhìn được, đưa tay nhéo đùi anh một cái, nhẹ giọng trách mắng. Nhìn trước mặt. Đằng cận tư bị đau đến nhíu mày nhân cơ hội bắt lấy tay nhỏ bé của cô. Mặc cho cô dễ dụa thế nào cũng không chịu buông ra. Lương chân chân nhìn thấy cảnh đặc sắc không muốn phân tâm, liền mặc cho anh nắm tay mình, mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc. Trong lúc này, người nào đó đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội ăn đậu hũ nào. Không phải siết chặt thì chính là sờ sờ, khiến cho cả người Lương chân chân ngứa ngáy, thật muốn đánh người. Cô vẫn nói với mình Nhịn chờ sau khi buổi biểu diễn kết thúc thì tìm anh tính sổ không thể không nói vở nhạc kịch các men này không chỉ diễn hay hát cũng tốt có hiệu quả rung động lòng người khoảnh khắc khi âm nhạc dần dần dừng lại kia tiếng vỗ tay vang lên như sấm trong nhà hát đây là một kiểu khẳng định cùng tán thành trong lòng lương chân chân rất thỏa mãn không hổ là có tiếng tâm diễn đúng thời hạn vừa mới chuẩn bị đứng dậy rời đi lại bị đằng cận thư kéo lại đợi lát nữa đã lúc này quá nhiều người anh sợ em bị chen lấn trên mặt cô nổi lên hai chỗ đỏ ửng khả nghi người này nói năng càng ngày càng buồn nôn rồi nhưng mà trước mắt đi ra ngoài quả thật không phải là lựa chọn tốt nói không chừng còn gặp phải tên vô lại Tống Tử Quân thật ra thì vừa rồi ở cửa siêu thị nhỏ trong nháy mắt lúc cô đi qua bên người Tống Tử Quân khóe mắt anh ta liếc thấy cô Chỉ có điều lúc anh ta nghiêm túc tìm Lại không thấy bóng dáng của cô Cho nên anh ta không dám chắc Đó là cô Còn tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác Anh ta nhớ Lâm Tịnh từng nói với anh Các cô không có vé Dòng người đi gần hết Đằng cận tư mới dắt Lương chân chân ra khỏi nhà hát lớn Gió đêm hơi lạnh nhẹ nhàng thổi qua Có một sự thoải mái cùng mắt mẻ Không nói nên lời Lương chân chân gạt tóc bị gió thổi loạn bên má nhỏ giọng hỏi ra điều mà mình đã giấu ở trong lòng rất lâu rõ ràng anh không thích xem thứ này cần gì phải buộc mình ngồi ở đó không khó chịu sao chỗ nào có em là tốt nhất nơi không có em cho dù có khá hơn nữa cũng không tốt những lời này của anh tuy rằng luẩn quẩn quanh miệng nhưng có thể nói là chân tình thật sự dường như trong lời nói có ẩn chứa thở dài mơ hồ trong lòng lương chân chân run lên Thật sao? Nhưng tại sao lúc trước anh không tin cô chứ? Chỉ cần là chút xíu tin tưởng, có lẽ kết quả không phải vậy. Chẳng lẽ đây chính là tạo hóa trêu ngươi sao? Bất cứ tình cảm gì cũng khó có khả năng thuận gió, luôn phải trải qua chắc trở trồng chất mới được. Nhưng chắc trở qua đi sẽ làm cho người ta kiệt sức. Tôi đói rồi, để cảm ơn vé vào cửa của anh tối nay, tôi quyết định mời anh ăn khuya, đi thôi cô hơi trốn tránh nói sang chuyện khác nụ cười rực rỡ đột nhiên bụng đàng cận tư ùng ục vang lên cực kỳ phối hợp hưởng ứng lời của cô điều này làm cho anh hơi ảo não khẽ cau mày buổi tối anh không ăn cơm khụ thật ra thì tôi cũng vậy chưa ăn cơm đi thôi anh muốn ăn gì lương chân chân cố tỏ vẻ thoải mái nói anh chưa từng để cho phụ nữ mời giọng nói của đàng cận tư rất nghiêm túc Vậy anh cứ coi như tối nay phá lệ một lần đi nếu không tôi sẽ có cảm giác mình nợ anh một nhân tình. Một câu nói cuối cùng đây mới là điều mấu chốt cô muốn nói vẫn cho rằng anh tặng vé mình sẽ đưa ra yêu cầu vô lễ gì kết quả cái gì người ta cũng chưa nói ngược lại có vẻ như cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử cho nên cô liền muốn mời anh ăn cơm cứ như vậy mình sẽ không thiếu nợ anh. Anh bằng lòng cho em ngoại lệ Mà anh lại càng mong muốn được em nợ nhân tình Câu trả lời của đằng cận tư Khiến lương chân chân hơi hỗn độn Rõ ràng người này không muốn không khí thoải mái hơn Luôn kéo chủ đề của cô Về vị trí ban đầu Anh thích ăn hay không Dù sao tôi vẫn muốn ăn cơm Sau tối nay anh muốn để tôi mời khách Cũng không có cửa đâu Cô nói xong dứt khoát Xoay người đi về phía trước Mặt sưng lên thở phì phò nói Đằng cận tư không còn cách nào khác Chỉ có thể đi theo cô Hai người cứ đi một trước một sau như vậy Làm nổi bật dưới đèn đường Hai bóng dáng một dài một ngắn Đan xen lẫn nhau trên mặt đất Kéo dài thật dài Hai người cứ một đường như vậy Đi tới khu vực thức ăn ngon trên đường gần đó Hai bên đường bày các món ăn ngon Đầy đủ hương sắc Quay, nướng, ma lạt thang Toan lạt phấn, đậu hũ thối, thiệu hưng Vừa nghe thấy mùi này Lương chân chân liền chịu không nổi thèm ăn đến mức chảy nước miếng nhưng vừa nghĩ tới bao tử người nào đó không tốt, không thể ăn cay nhất là lúc đang đói bụng ăn không tốt chỉ sợ sẽ dẫn tới phát bệnh đau bao tử sau cân nhắc cô liền bỏ đi ý định muốn ăn những món đó nếu không thì đi ăn món hoài dương chứ nghe nói nhà phía trước mặt cũng không tệ lắm, mùi vị rất chính tông Lương Trần Trần chỉ vào một nhà hàng mang phong cách cổ xưa có vẻ tinh xảo nói Ừ, đúng là đàng cận tư cũng đói bụng. Hơn nữa, vừa rồi còn nghe thấy nhiều món ăn ngon như vậy. Bụng của anh đã sớm kháng nghị nghiêm trọng rồi. Hai người đẩy cửa bước vào, tìm vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Lập tức có nhân viên phục vụ đi tới hỏi bọn họ muốn ăn món gì. Cho tôi món thịt cua viên đầu sư tử, đậu hũ bình kiều, gà nấu gan si, xíu mại phỉ thúy, canh bánh bao, mỗi thứ một phần. Lương chân chân lật dở thực đơn gọi mấy món ăn nhẹ, ngon miệng. Lúc này đã qua giờ ăn cơm, cho nên khách trong tiệm không nhiều, món ăn được đưa lên rất nhanh. Hai người nhanh chóng khởi động, nếu không ăn, bụng lại kêu ọc ọc. Nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ, canh bánh bao khéo léo xinh xắn, đằng cận tư không còn kịp chờ nước canh nguội đi. Gấp một cái, cho vào trong miệng, cắn một miếng nuốt xuống, phỏng đến mức thiếu chút nữa anh phải nhổ ra, tuét miệng mà thở. Phụt! lương chân chân bị dáng vẻ của anh chọc cười vội xé mấy tờ khăn giấy đưa cho anh tiện tay rót cho anh một chén nước sôi để nguội chậm một chút nước canh phải đợi lạnh một lúc rồi ăn nếu không nước canh bên trong sẽ bắn tung tóe làm phỏng miệng đằng cận tư là một hơi uống hết sạch nước lạnh để ly xuống tỏ ý còn muốn lương chân chân lại rót cho anh một chén lúc đưa cho anh lại bị anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé cô ngây ngốc ngay sau đó cau mày chừng mắt liếc anh, làm gì đấy, ăn cơm cho xong đi. miệng phỏng rồi không ăn được. song điệu của đằng cận tư hơi buồn bã, điều này làm cho lương chân chân thiếu chút nữa phun hết thức ăn trong miệng ra. đúng là sấm sét cuộn cuộn, anh vậy mà lại đang làm nũng với mình, thật là khiến cho cô không thể thích ứng. đáng đời, ai kêu anh ăn nhanh như vậy cũng đâu có ai thúc giục gì anh. cô bĩu môi liếc anh một cái này con, anh còn muốn uống nước trong giọng nói của đằng cận thư đầy oan ức, hai trong mắt đen mong chờ nhìn lương chân chân ai nói chỉ có phụ nữ mới là họa thủy đàn ông yêu nghiệt còn hơn cả phụ nữ thật sự là làm cho tim gan người ta loạn lên rồi vẫn nhắm mắt làm ngơ, lương chân chân không để ý tới anh, chỉ cúi đầu lo ăn cơm, muốn coi thường sự nhột nhạo quần quanh ở trong lòng mình nhưng người nào đó vẫn cố tình nhìn chằm chằm cô không có ý định bỏ qua trên mặt tôi không có nở hoa anh nhìn cái gì mà nhìn ăn cơm nhanh lên lương chân chân cố ý hung dữ nói sau đó gắp cho anh rất nhiều thức ăn chất đống trong bát của anh giống như một tòa núi nhỏ đằng cận tư khẽ cau mẻ ăn không được miệng đau nhưng bụng thì rất đói xem như lương chân chân đã thấy rõ mục đích tối nay của anh luôn dùng thủ đoạn như vậy là có ý gì đây Bây giờ bọn họ không phải là người yêu Làm như vậy sẽ gợi lại chuyện cũ trước kia Làm cho cô thêm thương cảm mà thôi Chẳng lẽ anh cho rằng Làm những điều này Thì có thể nối lại tình xưa sao Ăn không vào thì đừng ăn Cô trực tức giận Giận anh cũng giận mình Lập tức đứng dậy chuẩn bị đi đến quầy tính tiền Kết quả bị đằng cận tư kéo lại Anh đi Không được Đã nói là do tôi mời khách Lương trên chân cũng rất bướng bỉnh, Kiên trì không chịu Em mời khách, anh trả tiền, giống nhau Suy nghĩ của đằng cận tư Xoay chuyển rất nhanh Cũng kiên trì không để cho cô trả tiền Trong lúc hai người giằng co chưa xong Phục vụ rất quyết đoán nhận lấy thẻ vàng trên tay của đằng cận tư Phải biết rằng gặp phải tình huống nam nữ tranh nhau trả tiền Phục vụ đều thu tiền của nam Đây là định luật không thay đổi cho nên lương chân chân không thể trả tiền theo tính toán cô tức giận đến phòng má nhưng cố tình không có chỗ phát tác chỉ có thể nắm chặt tay thở phì phò đi ra ngoài nai con chờ anh một chút đàng cận tư la lên ở sau lưng cô nhưng lương chân chân đang tức giận sẽ không để ý đến anh chỉ lo đi về phía trước cũng may người anh cao chân anh dài chưa bao lâu đã đuổi theo cô lấy lòng nói nai con đừng giận Nếu không, lần sau đến lượt anh mời khách, em trả tiền. Được, lần sau anh còn như vậy, tôi sẽ lập tức trở mặt với anh. Lương trần trần dùng sức hất bàn tay anh, nắm lấy cánh tay mình ra. Không chút nào ý thức được mình đã bị anh gài bẫy, đồng nghĩa với việc đồng ý hẹn anh lần sau. Đằng cận tư lại cảm thấy cô đáng yêu khác thường. Không để cho cô trả tiền cũng có thể làm cho cô giận đến như vậy. Không biết có phải là do Lương trần trần không muốn vì vậy mà thiếu anh cái gì. Dù sao, trước mắt hai người không có chút quan hệ nào. Anh giúp mình lấy được vé khách VIP, lại không thấy anh muốn tiền hay nói lên bất kỳ yêu cầu vô lễ nào. Điều này khiến cho cô hơi băn khoăn, nên muốn mời anh đi ăn cơm. Ai ngờ, anh lại dành trả tiền. Chuyện này thuộc về vấn đề nguyên tắc. Đương nhiên cô tức giận. "Ừm, em muốn sao cũng được. Giọng nói cưng chiều của anh giống như một xô nước đá. Dập tắt lửa giận trong lòng của Lương chân chân Rất nhanh cô bình tĩnh lại Khuya lắm rồi Tôi phải về nhà Nai con chúng ta trò chuyện một chút được không Đằng cận tư cảm thấy Trong lòng Nai con vẫn có anh Nhưng vì sao mỗi lần đến thời khắc mâu chốt Cô đều trở nên rất lạnh nhạt Giống như cô ý trốn tránh Rốt cuộc là nguyên nhân gì Mà khiến cô không muốn tiếp nhận Người yêu của mình lần nữa Rốt cuộc khúc mắc của cô là cái gì giống như lê tử từng nói tâm bệnh cần phải chữa bằng tâm dược anh phải biết rõ vướng mắc trong này mới được tôi mệt rồi muốn về nhà ngủ đường chân chân cố ý trốn tránh vấn đề này cô sợ mình sẽ không nhịn được nói ra chuyện đứa nhỏ nhưng cô không muốn chuyện đó tương đương với một vết sẹo chôn dưới đáy lòng cô không muốn nhắc lại được anh đưa em về mặc dù đằng cận tư rất muốn giữ cô lại nhưng sau khi đã trải qua nhiều việc như vậy anh cũng hiểu ép buộc là vô ích hơn nữa đối với nai con mà nói anh muốn cô cam tâm tình nguyện thế anh đồng ý dễ như vậy ngược lại lương chân chân cảm thấy ngoài ý muốn dương mắt liếc anh một cái nửa cắn môi đi theo anh lên xe dọc theo đường đi cô vẫn chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ trong mắt đen không hề có tiêu cự nhìn chằm chằm ngọn đèn đường ở xa chỉ tiếc dù cho có náo nhiệt sầm uất hơn nữa ấm áp rực rỡ hơn nữa cũng không thuộc về cô nhắm mắt lại khẽ tựa vào trên ghế ngồi hưởng thụ cảm giác yên bình trong giây phút này lúc xe ngừng lại cũng không có ai mở miệng nói chuyện trước cũng không có ai mở cửa xe bên trong không gian tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng hít thở đều đặn của hai người dường như không có ai muốn phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp này tôi đi đây lương chân chân mở miệng trước nghiêng người mở cửa chuẩn bị đi lại bị đằng cận tư nắm lấy cánh tay trái Này con anh sẽ không buông tay cũng sẽ không ép buộc em làm bất kỳ chuyện gì em không thích anh vẫn sẽ theo đuổi cho đến khi em đồng ý mới thôi giọng nói của đằng cận tư khàn khàn sâu đậm lộ ra sự kiên định lòng của lương chân chân hơi rung động cuống quýt tránh thoát khỏi bàn tay của anh nghiêng người xuống xe không thể phủ nhận Những lời này của anh đã khuấy động lên một gợn sóng lớn trong lòng cô. Nếu như ba năm trước đây, anh luôn mạnh mẽ chiếm đoạt mình, ít nhất mình còn có lý do hận anh, nhưng bây giờ anh lại thay đổi chiến thuật, làm cho cô không thể hận nổi. Cho tới lúc cô bước lên lầu, bước chân hơi hỗn độn, cảm giác có một ánh mắt thâm tình đang nhìn mình chăm chú ở sau lưng, làm cho cô hít thở không thông. Sau khi vào nhà, cô liền tựa vào trên cửa, mở to miệng, thở phào nhẹ nhõm. Bé Trần, con làm sao vậy? Vừa đúng lúc Diệp Lan đi ra từ trong phòng để xót nước uống, nhìn thấy con gái tựa vào trên cửa che ngực, còn tưởng rằng cô bị cái gì đó dọa sợ. Con không sao, có thể là do con lên lầu quá gấp cho nên hơi khó thở. Mẹ Diệp, mẹ còn chưa ngủ à? Lương Trần Trần nở nụ cười ngây thơ, cô không muốn làm cho mẹ Diệp lo lắng. Ừ, người lớn tuổi Chất lượng giấc ngủ càng lúc càng không tốt Diệp Lan thở dài Đi tới bên cạnh máy đun nước Xót nửa ly nước ấm uống Lương Trần Trần đi tới Ôm bờ vai của Diệp Lan Mẹ Diệp, mẹ không già chút nào Ở trong lòng con Mẹ mãi mãi là người mẹ tốt nhất Cái con bé này Nói năng ngọt sớt Diệp Lan cười ha hả Sờ đầu của con gái Thoáng một cái đã nhiều năm như vậy Ai cũng lớn rồi Mà bà cũng già rồi Mẹ Diệp thẩm Bà gọi điện thoại kêu con Ngày mai đến nhà họ thẩm ăn cơm Con đồng ý rồi Lương trần trần cảm thấy Cần phải nói chuyện này cho mẹ Diệp Mẹ là người thân nhất của mình Nên được hưởng cái quyền đó Nên đồng ý Dù nói thế nào Chỗ đó cũng là nhà của con Bà con cũng thật lòng thương yêu con Mẹ nghĩ chuyện năm đó Bà con cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ Chuyện cũ đã qua rồi, người sống thì phải sống cho tốt. Còn hãy nghe lời khuyên của mẹ Diệp, bỏ qua hết chuyện cũ đi, mỗi ngày phải sống thật vui vẻ. Diệp Lan tự ái nói. Vâng, con hiểu rồi. Đường chân chân mấp máy môi, ôm cánh tay của Diệp Lan, tựa đầu vào trên vai của bà làm nũng. Mẹ Diệp, buổi tối con muốn ngủ chung với mẹ. Được. Diệp Lan cười cầm tay của con gái. Sự ấm áp lan tỏa khắp cả nhà Bởi vì là chủ nhật lương chân chân ngủ thẳng đến gần trưa mới dậy Sau khi rửa mặt xong Cô đứng ở trước tủ quần áo thật lâu Cũng không biết nên chọn quần áo nào cho thích hợp Nhà họ thầm Cũng được xem là gia đình quyền quý Ở thành phố C Lần đầu tiên gặp mặt Cô nên ăn mặc trang trọng một chút mới được Trong lòng thật sự rất thấp thỏm Liền gọi điện thoại cho Giai Nhi Hy vọng cô ấy có thể giúp mình Hai người thảo luận một hồi, cuối cùng Giai Ni chỉ nói bốn chữ Đơn giản, trang nhã Lương Trần Trần suy nghĩ một chút Cũng chỉ có thể như vậy Ngay sau đó, tự tìm một bộ đầm Xanh nhạt từ trong tủ quần áo Nhiều bông hoa may thành làn váy Đường vòng cung tuyệt đẹp tung bay nhẹ nhàng, mặc trên người Vô cùng đơn giản Cô soi gương, rất thục nữ, rất đơn giản Cô cư xử trang nhã một chút Nên cũng rất ổn rồi Lúc chuẩn bị ra cửa, trượt nhận được điện thoại của thị trưởng quý. khóe miệng cô cong lên, cười yếu ớt, treo chọc nói. Thị trưởng đại nhân, sao hôm nay đột nhiên nhớ đến dân thường như tôi đây? Khụ, mấy ngày trước tôi đến thành phố W học tập trao đổi, tôi hôm qua mới vừa trở về. Quý phạm tây che miệng ho nhẹ một tiếng, trong lời nói có sự nhẹ nhõm vui sướng. Thật ra thì anh càng muốn nói là, tôi có thể hiểu là nhiều ngày không gặp tôi cho nên nhớ tôi sao nhưng anh không dám nói sợ vừa nói ra sẽ phá hỏng quan hệ bạn bè của anh và chân chân hiện nay ha <cười> ha đùa với anh thôi biết anh là người bận rộn lương chân chân thật lòng xem anh là bạn cho nên mỗi lần gặp mặt hay nói chuyện phiếm cô đều cố gắng điều chỉnh không khí thật thoải mái chân chân bây giờ tôi đang ở dưới lầu nhà em quý phạm tây chợt nói ơ ờ nhưng hôm nay tôi không dỗi nếu không bữa khác tôi mời anh ăn cơm sau khi lương chân chân kinh ngạc thì trở nên lạnh nhạt tôi cố ý tới đón em tới nhà họ thẩm lương chân chân nghi ngờ ngay sau đó hiểu ra nhất định là ba kêu anh ta tới nhất định là do ba lo lắng cho mình sợ mình không qua được cửa này cho nên bảo quý phạm tây tới đây động viên cô vâng tôi lập tức xuống lầu ngay nói xong Cô liền cầm túi sách lên, chào mẹ Diệp. Hôm nay quý phạm Tây không có mặc Tây Trang, áo sơ mi, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản màu xám nhạt, không che giấu được vẻ phong thần tuấn lãng của anh. Còn đẹp trai và thoải mái hơn dáng vẻ bình thường, tà tà dựa vào trên thân xe, ánh mặt trời vàng óng ánh, làm cho xung quanh người anh tản ra một vòng sáng màu vàng nhạt, ấm áp, nhìn cũng rất thoải mái. Anh chờ lâu chưa? Lương trên chân ai náy. Quý Phạm Tây mở cửa xe cho cô. Không lâu lắm, mấy phút mà thôi. Lên xe đi, bên ngoài nắng lắm. Vâng, anh Quý, cảm ơn anh. Ngồi ở ghế cạnh tài xế, Lương Trân Trân nói rất chân thành. Không gọi tôi là thị trưởng đại nhân nữa sao? Quý Phạm Tây cố ý trêu cô. Lương Trân Trân đỏ mặt. Ngay sau đó gương mặt sẵn ra cười tươi. Trước kia là tiểu nữ ngu ngốc không hiểu chuyện cho nên mạo phạm thị trưởng đại nhân kính xin bỏ qua cho tiểu nhân đi, tha thứ cho tiểu nữ đi. Trời ơi, như vậy làm cho tôi cảm thấy rất áp lực đấy. Vẫn gọi anh quý cho thân thiết. Ừm. Quý Phạm Tây gật đầu, cũng không trêu chọc cô nữa, trong mắt chan chứa tình cảm, thật lòng khen ngợi nói: "Hôm nay em rất đẹp, xinh đẹp như công chúa vậy." "Anh quý, anh đã cố ý trêu chọc tôi sao? Tôi chính là con vịt xấu xí chính cống." Lương Trần Trần khoa trương há mồm, cô phát hiện Mình càng ngày càng có tinh thần tự diễu bản thân Trong chuyện cổ thích Cuối cùng vì con xấu xí sẽ biến thành thiên nga trắng Quý phạm tây nói thầm trong lòng Nhưng anh hiểu Có mấy lời nói ra không thích hợp Thu hồi tâm tình của mình Mới là cách làm của người thông minh Cô bé ngốc Không nên tự chê bai mình Mỗi người chúng ta ở trên đời này Đều là độc nhất vô nhị Anh như một người anh trai Vút tóc của lương chân chân Chọc cho cô một hồi nháy mắt Làm tóc em dối lên Đợi lát nữa em sẽ thành trò cười Đừng lo Người của nhà họ thẩm không có đáng sợ như vậy Hai năm nay thẩm quân nhã và mẹ cô ấy Vẫn ở Côn Minh Rất ít khi quay về Còn thẩm lão phu nhân Người lớn tuổi Khó tránh khỏi sẽ trở nên khó tính Nói gì thì em cũng nghe lỗ tai này Lọt qua lỗ tai kia Đừng để ý quá Quý phạm tây cười đến vô hại Lương chân chân gật đầu một cái Thì ra thẩm quân nhã và mẹ cô ấy không có ở nhà Vậy cũng chỉ có thẩm lão phu nhân thôi Năm đó Bà ép mẹ rời đi Nhất định bà không thích mình Nhất định anh quý nói vậy là an ủi mình Cô cũng tự nói với bản thân Đừng để ý đến những lời khó nghe Thật ra thì Em còn có một người chú Là một kiến trúc sư tương đối nổi tiếng Ở trong nước Quan hệ của chú ấy với ba em rất tốt Vợ và con của chú ấy cũng không giống như mẹ con thẩm quân nhã Trái lại rất dễ gần ừ thế còn ai khác không lương chân chân hỏi không có lương chân chân thở phào nhẹ nhõm may mắn không phải là một gia tộc lớn nếu không cô sẽ không chịu được dọc theo đường đi hai người trò chuyện rất vui vẻ bất chi bất giác đã đến cửa nhà họ thẩm lương chân chân xuống xe bước chân hơi chần chờ thở dài sợ cái gì chứ trước sau cũng phải đối mặt hơn nữa cô rất muốn gặp nữ cường nhân trong lời đồn thẩm lão phu nhân lưng chân chân đi theo quý phạm tây và nhà họ thẩm trong lòng không khỏi cảm thán nơi này quá mức hoa lệ và phô trương so sánh mà nói cô thích phong cách cổ xưa mà trang nhã ở nhà họ đằng hơn Giống như cảm giác mà đằng lã phu nhân mang đến cho người khác làm cho người ta không tự chủ được muốn tiếp cận nghĩ như vậy đáy lòng cô chợt hơi ai náy cô nhớ lúc mới về nước bà nội đằng đã gọi điện thoại cho cô bảo cô rảnh rỗi thì qua thăm bà Nói thì nói như thế, nhưng cô lấy thân phận gì mà đi đây? Hơn nữa cô không ngờ tới, ba năm trôi qua rồi, bà nội đằng vẫn đối xử thân thiết với mình như vậy. Lời nói cũng tự ái như thế. Nghe nói năm xưa, bà cũng là một nữ cường nhân kia mà, tại sao lại tranh lịch nhiều như vậy? Bà càng đối xử tốt với mình, càng làm cho mình cảm thấy ai nấy, càng không dám gặp bà, sợ mình sẽ không nhịn được nói ra nỗi khổ mình đã chịu đựng nhiều năm. Đối với thân tình, cô không có sức kháng cự. Anh Quý, đây là chị họ nhỏ của em sao? Đột nhiên, từ bên đường nhỏ có một cậu thanh niên 18-19 tuổi như ánh mặt trời đi tới, tươi cười, dạng dỡ, nói "Chân Chân, đây là Thẩm Tuấn Diệu, con trai của chú hai em. Năm nay cậu ấy vừa mới lên năm nhất. Quý Phạm Tây giới thiệu cho Lương Chân Chân. Chị họ, hoan nghênh về nhà. Trên mặt Thẩm Tuấn Diệu tươi cười rực rỡ, trong mắt tràn đầy chân thành và thiện ý điều này làm cho lương chân chân vốn căng thẳng đã thả lỏng không ít khóe môi chậm rãi nhếch lên mỉm cười như một đoá hoa bách hợp thanh thuần Tuấn Diệu cảm ơn em cô chợt có thiện cảm với đứa em họ mới gặp mặt này đúng lúc này thẩm bác sinh đi ra từ trong nhà nhìn thấy ba người bọn họ đứng ở ngoài cửa cười ha hả. sao đứng ở đây hết vậy mau vào nhà đi Ba người nghe lời đi vào, trong lòng Lương chân chân đã bớt căng thẳng nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh. Dù sao vẫn còn một nhân vật nặng ký chưa xuất hiện. Có điều cô không ngờ tới cha mẹ của Quý Phạm Tây cũng ở đây. Chín người ăn cơm, chỉ có ba tiểu bối. Cũng may, chú hai và thím hai cho cô cảm giác rất gần gũi. Cá tính của chú hai thẩm bắc nhân, hài hước khôi hài. Thím hai bạch nhược, dịu dàng, hiền thục, biểu hiện rất hoan nghênh cô. Trân chân, chân đây là nhà con, sau này thường xuyên về nhà, biết không? Bạch Nhược kéo tay của cô yêu thương nói. Bộ dáng của cô bé này trong veo như nước, vừa nhìn đã biết khéo léo hiểu chuyện, thật là đáng yêu. Dạ, cháu cảm ơn thím hai. Lương Trân chân cười biết điều. Người một nhà không cần nói cảm ơn, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Bạch Nhược cười dắt cô đến phòng ăn, thẩm bác sinh nhìn thấy tình cảnh này dĩ nhiên là vui vẻ không thôi. Ông chỉ hy vọng có thể cho chân chân một không khí gia đình. Vào lúc tất cả mọi người ngồi xuống, thẩm lão phu nhân thông dòng tới chậm, bày ra thái độ cao quý không ai bì được. nghiêm mặt không nói lời nào, động tác cầm bắt đũa cũng vô cùng nặng nề, như hận không thể đập vỡ. Mẹ, đây chính là chân chân, cháu nội của mẹ. Thẩm bác sinh rót ly trà cho bà. Trong lòng ông, vẫn hy vọng bà có thể chấp nhận chân chân, ông không hy vọng chân chân chịu chút uất ức nào nhất là ở trong căn nhà này thẩm lão phu nhân nhận lấy ly trà con trai đưa tới ưu nhã uống một hớp trầm mặc không nói gì giống như đồng ý với lời của con thẩm bác sinh thấy thế vội nháy mắt cho chân chân hy vọng cô có thể gọi một tiếng bà nội trong lòng lương chân chân hơi đấu tranh cho dù cô không muốn nhưng cô hiểu suy nghĩ trong lòng của ba ba hy vọng Người một nhà có thể sống hòa thuận vui vẻ Ngay sau đó cô liền mở miệng Gọi một tiếng Bà nội hừ, Kêu bất đắc sĩ như vậy Nhà họ thẩm của chúng tôi không hiếm lạ những người không rõ nguồn gốc Ở trong lòng tôi vĩnh viễn chỉ có một cháu gái là tiểu nhã Thẩm lã phu nhân nghiêm khắc hừ lạnh Lời này vừa nói ra Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt Lương chân chân chỉ cảm thấy Hai má nóng hừng hực như bị thiêu đốt khó chịu như bị một bạt tai ở trước mặt mọi người thật ra thì cô từng nghĩ thẩm lão phu nhân sẽ làm cô khó xử nhưng không nghĩ đến sẽ có biến chuyển như vậy làm cho cô không kịp trở tay sắc mặt của thẩm bác sinh không tốt vẫn còn nhớ khuya ngày hôm trước ông tìm mẹ tâm sự hy vọng mẹ có thể chấp nhận cháu gái chân chân này mặc kệ trước kia mẹ đã làm gì nhưng tóm lại vẫn là mẹ của ông cho nên ông hy vọng người một nhà có thể sống hòa thuận Vừa mới bắt đầu, thẩm lão phu nhân vẫn chưa đồng ý. Nhưng sau khi nghe con trai khuyên nhủ, bà đã gật đầu. Mà vì phòng ngừa mẹ làm khó dễ, thẩm bác sinh đã mời một nhà ông quý đến làm khách. Nghĩ tới trường hợp có người ngoài ở đây, mẹ sẽ kiêng rẻ một chút, như vậy cũng sẽ giảm bớt áp lực của chân chân. Dù sao, không phải chỉ có người trong nhà. Bà thẩm, chân chân không hề gọi bất đắc dĩ, chỉ là trước nay cô ấy chưa từng gọi qua hai từ này. Mất 22 năm thân tình, đối với cô ấy mà nói là rất nặng nề, cần một quá trình thích ứng. Quý Phạm Tây trao mày lại nói, anh cũng không ngờ đến thẩm lão phu nhân sẽ xì nhục chân chân ở trước mặt mọi người như vậy. Thẩm lão phu nhân liếc anh một cái, quay đầu nhìn về phía lương chân chân. Hai mẹ con, một Đức Hạnh đều quyến rũ đàn ông, có điều theo tình hình trước mắt, đúng là trò giỏi hơn thầy, con gái còn hơn mẹ quá cố nhiều. Thành công cướp đi bạn trai của cháu gái tôi, đúng là không biết xấu hổ. Giọng nói chói tai ác độc, lời nói như có gai, đâm lương chân chân đến thương tích đầy mình. Cả người giống như rơi vào trong hầm băng, cô lạnh đến mức run lẩy bẩy. Đủ rồi, mẹ, chuyện năm đó đều là sai lầm của con. Tiểu Vũ và chân chân đều vô tội, sao mẹ có thể ác độc chửi họ như vậy? Sự trang nhã ung dung bình thường của mẹ đâu rồi? Bộ dáng bây giờ của mẹ còn giống như một phu nhân danh môn sao? Thẩm bác sinh lại lùng trách mắng Ông đã không có cách nào suy nghĩ tới lòng hiếu thảo của mình Bên cạnh một người mẹ như vậy Ông không còn tâm tình hiếu thuận Con Con Con hoàn toàn bị hồ ly tinh che mở mắt rồi Thẩm lão phu nhân tức giận đến cả người phát run Lương chân chân không thể tiếp tục khống chế tâm trạng của mình Cắn chặt môi Chạy ra ngoài Cô không muốn ở đây Một giây cũng không Vốn mang ước mơ tốt đẹp vào giờ phút này đã hoàn toàn sụp xuống. Chân chân! Quý Phạm Tây lo lắng đuổi theo. Vốn là một buổi tiệc tốt, cứ bị tan giã như vậy. Vợ chồng họ quý liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời thở dài. Bữa cơm hôm nay đúng là khiến người ta khắc sâu vào trí nhớ. Thẩm lão phu nhân còn sắc bén hơn so với tin đồn, nói chuyện hoàn toàn không trở lại một đường sống nào, làm cho lòng người lạnh lẽo. Mẹ! Mẹ làm con quá thất vọng. Thẩm bác sinh tức giận đứng dậy. Đối với ông mà nói, bữa cơm hôm nay có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Ba năm nay, lần đầu tiên chân chân chịu đặt chân vào cửa nhà họ thẩm. Ông đã làm xong tất cả các công tác chuẩn bị, chỉ muốn tạo cho nó một không khí gia đình, để cho nó thích nơi này. Còn bên mẹ, ông đã hạ mình cầu xin bà có thể chấp nhận chân chân. Dù nói thế nào, đó cũng là cháu gái ruột của bà cơ mà. Thật sự không nghĩ đến mẹ lại lừa gạt mình ngoài mặt thì đồng ý với ông chấp nhận chân chân đợi nó vào cửa thì hung hăng làm nhục nó lời nói như nói với một người hoàn toàn xa lạ không còn không bằng người xa lạ sao số tôi khổ như thế này nuôi một con bạch nhãn lang thả muốn con hồ ly tinh kia cũng không muốn người đã sinh ra và nuôi mày thẩm lão phu nhân vô cùng đau đớn đập bàn không hề cảm thấy mình làm sai chỗ nào cả ở trong suy nghĩ của bà Nhà họ thẩm là danh môn thế gia thân phận của Lương Vũ Không xứng vào nhà họ thẩm Con gái do người đàn bà kia sinh ra Càng không xứng mang họ thẩm Chỉ là tiểu giã trùng mà thôi Không hề có bất kỳ quan hệ gì Với nhà họ thẩm của bọn họ Nếu như có thể Con thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với mẹ Giọng nói của thẩm bác sinh bi thống Trải qua chuyện vừa rồi Đoán chừng cả đời chân chân Cũng sẽ không muốn đặt chân vào nơi này nữa Nó thiện lương như vậy Vô tội như vậy còn gọi mẹ một tiếng bà nội nhưng mẹ lại sỉ nhục nó không chỉ sỉ nhục mà còn sỉ nhục cả người mẹ đã mất ngay cả ông còn cảm thấy khó chấp nhận nói chi là chân chân cũng không biết bây giờ nó như thế nào may bà thầm dẫn đến cơ thể run rẩy dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu nhưng thẩm bác sinh hoàn toàn không nhìn bà trực tiếp đi ra khỏi phòng ăn không khí bên trong quá áp lực làm cho ông không thể chịu đựng Trong khoảng thời gian ngắn, những người khác trên bàn cũng rối rít rời tiệc. Thẩm bác nhân nhìn mẹ đang ngồi tê liệt trên ghế. Mẹ, lần này mẹ đã làm anh trai tổn thương. Anh ấy đã rất cố gắng để người một nhà có thể sống hòa thuận. Nhưng mẹ lại đập nát cơ hội duy nhất này rồi. Muốn mẹ thừa nhận đứa con gái do Hồ Ly Tinh sinh ra, không có cửa đâu. Giọng nói của thẩm lão phu nhân sắc bén cay nghiệt, hận không thể bóp vỡ cây ly trong tay. Mẹ! Mẹ đã lớn tuổi như vậy, tại sao không ăn hưởng tuổi già? Nhất định u mê, không tỉnh ngộ như vậy. Thẩm bác nhân thở dài, kéo tay của vợ đi ra ngoài. Nhớ năm đó, lúc ông kết hôn với nhược nhược, cũng gặp không ít trắc trở. Nói gì mẹ cũng không đồng ý cho ông cưới nhược nhược, một giáo viên có xuất thân bình thường. Sử dụng rất nhiều thủ đoạn ngăn cản mình, còn tự ý làm chủ thay ông. Đăng báo nói ông sắp đính hôn với một tiểu thư nào đó, làm hại nhược nhược đau lòng muốn chết. Thiếu chút nữa đã làm mất đi đứa con của bọn họ. Thật may là có anh trai ra mặt giúp đè sự kiện đó xuống. Đè xuống rồi, còn giúp ông thoát đi ma chảo của mẹ, thậm chí giúp ông thuyết phục mẹ đồng ý hôn sự của ông và nhược nhược. Sau đó, ông còn hỏi sao anh trai làm được. Anh chỉ vỗ bờ vai của mình. Anh không hy vọng bi kịch tái diễn lại một lần nữa. Chúc hai em hạnh phúc. Đến nay, Anh vẫn còn nhớ sự thăng trầm bi thương dưới đai mắt của anh trai, dày đặc đến mức như không thể tan ra. Trong nháy mắt ông đã hiểu, ông cũng biết một chút về chuyện cũ của anh trai. Mặc dù khi đó học đại học ở bên ngoài, nhưng mỗi lần khi về nhà cũng nghe không ít tin đồn. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh của nhà họ thẩm chỉ còn lại một mình lão phu nhân. Bà ta tức giận đến cả người phát run, hất toàn bộ bát đũa trên bàn xuống đất hoàn toàn mất hết bộ dáng đoan trang quý phái của một quý bà, chỉ còn là hình tượng của một người đàn bà tranh chua đang rất tức giận. Lão, lão phu nhân Người hầu hạ bà nửa đời run rẩy nói Đi, tất cả đều cút hết đi cho tao Tao không cần mấy người thương hại Đều là một đám bạch nhãn lang Sớm biết có ngày hôm nay Tao không nên sinh chúng mày ra Thẩm lão phu nhân đã hoàn toàn mất đi lý trí Người giúp việc chỉ đành phải nhỏ giọng lui xa Họ hiểu rất rõ tính cách của thẩm lão phu nhân, cả đời hiếu thắng, làm cho lòng tự trọng của bà rất nặng. tha bà phụ người khác, chứ không cho người khác phụ bà. Quý phạm thầy đuổi theo một đường, rất nhanh đã đuổi kịp chân chân, kéo cánh tay của cô, móc một cái khăn tay từ trong lồng ngực xa đưa cho cô. Anh biết bây giờ mình có nói gì cũng không thích hợp, chỉ có thể không tiếng động, an ủi cô. Đường chân chân nhận lấy khăn tay anh đưa tới, lau nước mắt giọng nói có chút nghẹn ngào. Em muốn rời khỏi nơi này. Ừ, bây giờ anh dẫn em đi. Tâm trạng của quý phạm Tây cũng không tốt. Anh không ngờ tới thẩm lã phu nhân nói chuyện khó nghe như vậy. Ngay cả người mẹ đã qua đời của chân chân cũng không bỏ qua. Lúc hai người chuẩn bị lên xe, thẩm bác sinh đi tới. Chân chân là lỗi của ba. Ba rất xin lỗi con để cho con chịu đựng oan ức lớn như vậy. Từ nay về sau, ba sẽ không bắt con về nhà họ thẩm nữa chỉ hy vọng mỗi tuần con có thể đồng ý ăn hai bữa cơm với ba lương chân chân rũ mắt không nói gì nơi này đã trở thành cơn ác mộng trong lòng cô kiếp này cô sẽ không đặt chân vào nơi này nữa còn về phần ba cô biết chuyện ngày hôm nay không phải lỗi của ba dù sao cũng vì cô tin tưởng ba cho nên mới tới kết quả lại bị sỉ nhục bởi bà nội trên danh nghĩa của cô nghĩ như vậy cô thật hận không thể hung hăng, tát mình một cái. Trong lòng thẩm bác sinh thầm thở dài một hơi, ông biết chuyện vừa rồi đã tạo thành ám ảnh trong lòng chân chân. Một khi không còn tin tưởng, sẽ rất khó xây dựng lại. Hay, ông đã tạo nghiệt gì đây? Phạm Tây, chăm sóc cho chân chân thật tốt. Ông vỗ vai của quý phạm Tây rồi nói, Chú yên tâm đi, chú thẩm. Quý phạm Tây trịnh trọng, gật đầu một cái. Ừm, Sau khi nói xong, ông đi tới xe của mình, thoạt nhìn bóng lưng tang thương như thế. Lúc một nhà thẩm bác nhân và vợ chồng họ quý đi ra, vừa đúng lúc nhìn thấy hai chiếc xe rời đi theo hai hướng ngược nhau, liếc mắt nhìn nhau, sau đó lái xe của mình rời đi. Vốn sẽ có một bữa tiệc gia đình ấm áp, nhưng kết thúc như thế, thật là khiến người ta lạnh thấu tim. Quý Phạm Tây yên tĩnh lái xe, bất chợt liếc nhìn chân chân, Xem tâm trạng của cô Em muốn đi đâu Chỉ cần rời khỏi chỗ này Đi đâu cũng được Vẻ mặt của Lương chân chân chán nản Cô không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào Thật ra thì Cô cũng không đau lòng Chẳng qua chỉ cảm thấy tâm trạng rất phức tạp Thậm chí cảm thấy buồn cười Rõ ràng đã biết thẩm lão phu nhân Là loại người gì Nhưng mình lại còn ôm một tia hy vọng Chờ mong bà có thể chấp nhận mình ư Đều là phu nhân danh môn, quyền thế của nhà họ Đằng còn lớn hơn nhà họ Thẩm. Nhưng bà nội Đằng thì ôn hòa, thiện lương, bình dị, gần gũi. Mà còn bà ấy lại ỉ vào mình cao quý, không xem ai ra gì. Sao lại khác biệt lớn như vậy? Người không phải là bà nội của cô thì đối xử với cô thân thiết. Ngược lại, bà nội của cô thì lại nói năng, cay nghiệt. Khóe miệng của cô nhích lên cười diễu. Trên đời này có trăm loại tình thân. Cố tình cô lại gặp được loại ác liệt nhất. Ông trời thật đúng là ưu đãi cô. Tôi muốn đến phòng vũ đạo. Đột nhiên cô mở miệng nói. Đây là một cách phát tiết đặc biệt của cô. Lúc trước khi học ở Đại học Columbia thì mỗi khi tâm trạng của cô không tốt cô sẽ đến phòng vũ đạo của trường học múa ba lê liên tục cho đến khi mình kiệt sức cô mới ngừng lại. Được. Mặc dù quý phạm tây hơi kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu một cái. Anh nhớ mang máng ở trong một câu lạc bộ cao cấp, có một phòng múa chuyên biệt, đi chỗ đó khẳng định không sai. Xe dừng ở trước cửa câu lạc bộ cao cấp cảnh uyển. Quý phạm Tây vẫn còn hơi kinh ngạc, sao Trần Trân lại muốn tới đây? Người bình thường khi tâm trạng không tốt sẽ lựa chọn đến bờ sông hóng gió một chút, hoặc là ngồi ở trong quán cà phê yên tĩnh một hồi. Mà hiển nhiên, Trần Trân khác, cô tới phòng vũ đạo làm gì? Chẳng lẽ là khiêu vũ? ôm tràn đầy nghi vấn anh đi theo cô vào câu lạc bộ sau khi hỏi mới biết phòng vũ đạo đã đầy người lương chân chân cắn môi đứng ở đằng kia trong lòng như có đầy bụng tủi thân không cách nào nói ra quý phạm tây nhìn đến đau lòng cô à người tập múa nhiều như vậy sắp xếp một chỗ không được sao không tôi muốn một căn phòng vũ đạo riêng lương chân chân chen vào nói cô cần một không gian đơn độc để múa đơn Nhân viên lễ tân và quý phạm Tây đồng thời kinh ngạc nhìn về phía cô, dường như không hiểu cô muốn gì. Người bình thường tới đây đều để học múa, mà cô... Xin hỏi, cô có phải là hội viên cao cấp của chỗ chúng tôi không? Công ty có quy định, chỉ có hội viên cao cấp mới có thể được hưởng quyền lợi có một phòng vũ đạo riêng. Lương chân chân mím môi lắc đầu một cái. Cô quên mất nơi này không phải là ở trường học, không phải chỉ cần cô nói với người hướng dẫn vài lời là được. Rời khỏi trường học, không thể hành động tùy ý như vậy rồi. Bây giờ có thể làm hội viên cao cấp không? Quý Phạm Tây cao mày. đều do bình thường anh không thích tới chỗ như thế này. Đồng nghiệp hẹn anh qua nhiều lần, đều bị anh lấy cớ, từ chối. Tiên sinh, thật xin lỗi, chế độ của câu lạc bộ chúng tôi tích lũy theo tiêu phí, không thể làm ngay được. Nhân viên lễ tân lễ phép nói, chợt cô cảm thấy nhìn người đàn ông đẹp trai này rất quen mắt cảm giác là đã từng gặp qua ở đâu đó rồi anh quý thôi chúng ta đi thôi trong lòng lương chân chân đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì đây là thực tế trong xã hội không dễ dàng như trong tưởng tượng đúng lúc đang cận tư hẹn vài người bạn trong thương trường tới đây đánh bóng chày mặc đồ thể thao màu trắng đội mũ lưỡi chai đẹp trai phóng khoáng gương mặt lập tức nhìn thấy một nam một nữ đứng ở trước quầy đôi mắt đen hẹp dài hiếp lại lộ ra tần số nguy hiểm sau khi nghe nội dung cuộc nói chuyện của bọn họ liền đi qua lạnh giọng nói cho cô ấy một căn phòng vũ đạo riêng tốt nhất nhân viên lễ tân nhìn thấy người tới liền trợn tròn mắt đang đang thiếu gia, ngài yên tâm tôi lập tức làm ngay đây chính là khách hàng lớn trong câu lạc bộ của bọn họ là khách quý mà ông chủ dặn dò phải đối xử đặc biệt trong tay anh ta cầm thẻ vàng hoàng đế vip Trong câu lạc bộ chỉ có ba thẻ, mà anh ta chính là một trong số đó. Đường chân chân không ngờ sẽ gặp đằng cận tư ở đây. Lúc nhìn quần áo anh mặc thì biết anh đến đánh bóng chày. Trước kia cô cũng biết anh có sở thích này, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy tận mắt. Không ngờ hôm nay bắt gặp anh ăn mặc hưu nhàn, màu trắng cô chưa từng thấy qua. cộng thêm gương mặt khôi ngô, thêm vài phần lạnh lùng. Sáng người cao ngất đã đoạt đi tầm mắt của mọi người. Cảm ơn. Giọng nói mềm mại của cô giống như một ly rượu ngon rót vào trong cổ họng của đàng cận tư. Có một loại thoải mái không nói nên lời. Anh không biết sao nay con lại ở chung một chỗ với thị trưởng quý. Cũng không biết tại sao nhìn tâm trạng của cô giống như đưa đám. Càng không biết cô muốn một căn phòng vũ đạo riêng để làm gì. Cho dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn, cho dù trong lòng rất chua, nhưng anh không muốn nghi ngờ cô nữa, chỉ muốn cho cô những gì cô muốn. Đằng cận tư không nói gì, chỉ nhìn cô một cái liền xoay người đi, dứt khoát đến nỗi đương chân chân không kịp thích ứng. Khác hẳn với tính cách của anh, không phải là như vậy. Trong thoáng chốc, phục vụ đi tới dẫn cô đi đến phòng vũ đạo. Anh quý, cảm ơn anh đã đưa em đến đây, em muốn một mình ở lại, được không? Đôi mắt to ngập nước của cô tựa như một dòng nước trong veo, trong suốt đến khiến người ta không kiềm chế được, hãm sâu vào trong đó. Ừ, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh Đừng có chuyện buồn gì cũng giữ trong lòng Được không Quý phạm Tây cưng chiều sờ đầu của cô Người kia cũng có thể xoay người rời đi được Đương nhiên anh cũng được Cách phát tiết cảm xúc của mỗi người Không giống nhau Có vài người thích bày tỏ Nhưng có vài người thích giấu ở trong lòng Chúng ta không thể nào thay đổi người khác Chỉ có thể lựa chọn tôn trọng Lương Trần Trần gật đầu một cái Vâng, em biết rồi nhìn bóng lưng của cô dần dần biến mất lúc này quý phạm tây mới xoay người rời đi gần đây anh bận nhiều việc đã quên mất việc rèn luyện sức khỏe xem ra anh cũng phải làm một cái thẻ hội viên thường xuyên đến nơi này rèn luyện cơ thể mới được nhân viên lễ tân cười tủm tỉm làm thẻ hội viên giúp anh đợi sau khi làm xong tất cả người ta đã đi xa cô mới nhẹn ngào gào lên a anh là thị trưởng quý tôi chết mất tôi quên xin chữ ký rồi Quý phạm tây đi về phía trước chưa được mấy bước liền nhìn thấy đằng cận tư đang nghiêng người dựa vào tường khoé miệng không khỏi nhếch lên cười lạnh thì ra là đằng thiếu gia chỉ cố làm ra vẻ tự nhiên thật ra thì đứng chờ ở đây là có mục đích riêng sao đằng cận tư lạnh lùng liếc anh một cái tôi chỉ muốn xác nhận anh không đi vào cùng mà thôi có đôi khi vẫn nên biết điều thì tốt hơn tôi nghĩ người nên biết điều phải là đằng thiếu gia mới đúng từ ba năm trước Vào lúc anh không tin tưởng chân chân, anh đã mất đi tư cách ở bên cô ấy rồi. Đối mặt với tình địch, quý phạm tây không hề yếu thế. Thị trưởng quý, anh có tư cách gì đứng ở đây mà phê bình tôi? Trong mắt đằng cận thư phát ra ý lạnh khiếp người, khóe môi hơi nhếch lên, thể hiện rõ sự vô tình, sự dịu dàng và si tình của anh đều chỉ dành cho một người. Đó chính là nai con của anh. Trừ trước mặt cô và người thân nhất, anh mới thể hiện ra bộ mặt chân thật. Còn những người khác chỉ có thể thấy gương mặt máu lạnh vô tình của anh. Trong lòng anh nghĩ thầm, sao quý phạm thầy biết được rõ ràng như thế? Chẳng lẽ giữa anh ta và nai con đã quen thuộc đến mức không còn gì giống nhau rồi sao? Nghĩ như vậy, đột nhiên anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Thật hận, không thể hung hăng đánh cho người đàn ông trước mắt một trận. Nếu như anh có thể tự mình hiểu lấy thì nên cách xa chân chân thương tổn anh gây ra cho cô ấy đã vượt qua sự hiểu biết của anh, mà cố tình những thứ đó mới làm cho chân chân đau lòng thấu xương. Quý Phạm Tây cũng không phải ăn chay lớn lên, sau sự ôn hòa cũng có một mặt cương nghị của đàn ông. Đằng Cận Tư nheo trong mắt đen lại. Lời nói của Quý Phạm Tây là có ý gì? Chợt anh nhớ đến Lê Thử, từng bảo anh nhớ lại, ba năm trước còn xảy ra chuyện gì? Nhưng cho dù như thế nào, mình cũng không nghĩ ra. Bây giờ nghe giọng điệu Quý Phạm Tây chẳng nhẽ anh ta biết gì sao nói rõ ràng cho tôi nói cái gì mà tôi không biết đã làm tổn thương nai con sâu nhất khuôn mặt của anh tàn bạo ý lạnh trong tròng mắt đen như muốn xuyên thấu quý phạm tây mà hiển nhiên quý phạm tây sẽ không giải đáp câu hỏi của anh hử lạnh một tiếng tôi sẽ không thay chân chân nói chuyện mà cô ấy không muốn nói cho anh tự anh suy nghĩ thật kỹ đi dứt lời anh liền đi qua anh ta muốn đi phòng gym rèn luyện cơ thể Đằng cận thơ xiết chặt quả đấm, cố nén kích động muốn đánh anh ta. Anh biết chỉ dựa vào vũ lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa đánh nhau sẽ khiến nai con không vui. Mặc kệ anh ta có quan hệ gì với nai con, dù sao hai nhà bọn họ cũng có quan hệ nhiều đời. Vì vậy anh không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không những cố gắng trước kia đều uổng phí. Nhưng mà anh thật sự không nghĩ ra mình còn làm chuyện gì thương tổn đến nai con chẳng lẽ còn có chuyện nghiêm trọng hơn việc không tin tưởng hay sao là trước hay là sau chuyện đó một loạt vấn đề xoay quanh anh cho nên anh không còn tâm trạng chơi bóng đánh xuống, anh hoàn toàn không có tâm trạng thua liên tiếp, làm cho người khác mở rộng tầm mắt đằng thiếu gia, đừng nói anh nhường cho tôi chứ, trận bóng này anh còn chưa phát huy được một phần ba bình thường rất rõ ràng, tôi không dám đảm đương đâu tổng giám đốc tập đoàn đường vũ cười ha hả, Triêu kẹo nói: Bình thường chúng tôi đều thua, chẳng lẽ là ngày hôm nay cơ thể của đằng thiếu gia khó chịu sao? Tổng giám đốc tập đoàn Viễn Sơn vội vàng nói tiếp: Mấy người chơi đi, tôi đi trước. Đằng cận tư buông gậy bóng chày trong tay xuống, cầm khăn lông lên, vừa đi vừa lau mồ hôi, để lại mấy người chú mắt nhìn nhau. Đi tới trước cửa câu lạc bộ, dường như đằng cận tư chợt nghĩ đến cái gì, xoay người lại đi vào trong. Hỏi nhân viên lễ tân, nay con đang ở phòng vũ đạo nào? Anh liền đi qua tìm. Xa xa, anh đã nghe bên trong chuyển đến tiếng nhạc du dương chậm rãi Chỉ tiếc đang đóng cửa, anh không thể nhìn rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy được một bóng dáng màu trắng xuyên qua lớp kính mờ nhỏ như cánh quạt, khiêu vũ linh hoạt theo tiết tấu âm nhạc. Mặc dù anh không biết một tí gì về vũ đạo, nhưng anh biết cô đang múa ba lê. Chỉ có múa ba lê mới nhón chân lên, Dùng mũi chân chống đỡ sức nặng của cả người Động tác chuyển động của cô nhanh chóng liên tục Thỉnh thoảng duỗi người Thỉnh thoảng đá chân Thỉnh thoảng lại nhảy lên Thỉnh thoảng xoay tròn Hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới của cô Nhảy đến quên mình Kỹ thuật múa duyên dáng uyển chuyển Giống như một con thiên nga trắng xinh đẹp Múa đơn Cô độc Cô độc không sai Chính là từ này Mặc dù chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ Nhưng anh vẫn nhìn thấu sự cô độc của cô. Mỗi một động tác, từng cái xoay tròn đều làm tim của anh đau như bị ai nhéo. Này con như vậy, hoàn toàn mới với anh. Anh không biết cô múa đẹp như vậy. Với kỹ thuật của cô, e rằng từ nhỏ đã bắt đầu luyện múa. Tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm được. Thì ra, mình còn chưa đủ hiểu rõ cô. Mặc dù biết cô có học múa ở Đại học Columbia 3 năm, nhưng anh không biết Cô lại có nhiệt tình với nhảy múa như vậy. Múa trói lọi rực rỡ đến như thế. Từng cái động tác cũng cho thấy tình cảm của cô. Tận tình múa ở bên trong một căn phòng vũ đạo to như vậy. Cô đang dùng sinh mạng để nhảy múa, giải tỏa tâm trạng của chính mình. Anh hoàn toàn rung động. Một màn này cũng đã khắc sâu vào trong đầu của anh, trọn đời khó quên. Nay còn như vậy, làm cho anh liên tưởng đến mình, càng làm cho anh thêm đau lòng. Thật muốn ôm cô, muốn hỏi suốt cuộc cô đã chịu oan ức gì mà đau lòng như thế? ở trong thế giới của cô tất cả đều như bị ngăn cách với bên ngoài chỉ còn lại sự giao thoa của ánh đèn và cô phối với, với âm nhạc đau buồn anh chỉ cảm thấy vô cùng thương cảm không tự chủ nắm chặt quyền mím chặt môi cố nén kích động muốn đẩy cửa vào anh thật sự muốn nói cho cô biết thế giới của em không hề cô độc còn có anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em ngón tay đã nhấn vào chốt cửa nhưng vẫn buông ra. xúc động lắm ma quỷ, anh không thể xông vào như vậy. anh phải cho nai con một không gian riêng. cô vừa nói cảm ơn với mình, anh không thể để cho cô cảm thấy mình là một kẻ bỉ ổi, nói không giữ lời. trong lòng anh âm thầm thề về sau sẽ không để cho nai con múa một mình nữa. một màn đó quá khắc khoải. lùi về phía sau hai bước, xoay người, anh lặng lặng rời đi suốt cuộc tâm trạng cũng không thể bình tĩnh lại được thứ hai Lương chân chân đi làm như thường buổi chiều hôm trước một mình cô múa gần 3 tiếng đồng hồ ở phòng vũ đạo cho đến khi cả người không còn sức ngã ở trên sàn nhà sáng bóng cô cứ nằm trên mặt đất chừng nửa giờ đồng hồ mới đứng dậy thay quần áo dường như rất lâu rồi cô chưa từng thoải mái như vậy vẫn còn nhớ lần múa đợt trước đã cách bây giờ hơn một năm trong quá trình múa Cô dùng ngôn ngữ của thân thể để phóng thích toàn bộ cảm xúc của bản thân. Không biết bao nhiêu lần, cho đến khi mình mệt mỏi không cử động được nữa, cũng không suy nghĩ được nữa, chuyện này sẽ thành quá khứ. Đây cũng chính là cách giải tỏa đặc biệt của cô. Bởi vậy khi còn nhỏ, cô không có thời gian để buồn khổ. Sau khi học xong, mỗi một phút một giây, cô đều dành cho việc học nhảy múa. Cho nên, mỗi lần bị người khác ức hiếp, tâm trạng không tốt, thì cô sẽ thúc giục bản thân tập múa hết lần này đến lần khác lâu ngày đã hình thành thói quen này vẫn bầu bạn với cô vài chục năm dù chỉ là múa đơn cô cũng có thể làm được rất tốt mở lịch làm việc cô nhìn công việc hôm nay của mình phải ra ngoài với một vị tiền bối sau đó trở về viết bản thảo phỏng vấn một tuần mới đã đến bắt đầu bận rộn rồi đây lương chân chân cố gắng lên không thể bị bất kỳ khó khăn nào đánh ngã trong lòng cô tự nhủ cầm cốc đi lấy nước làm cho mình ly trà hoa cúc nhìn mấy đoá hoa cúc nhỏ trôi bồng bềnh trong cốc nước trong suốt khoé miệng cô hiện ra ý cười nhàn nhạt, nhạt thời gian ngâm càng lâu nó liền lộ ra vẻ mộc mạc trong veo trên mặt nước giống như được tô điểm bằng cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt trong lành dễ thương khi tống tử quân đi tới vừa đúng lúc nhìn thấy lương chân chân cười nhìn hoa cúc nhỏ bên trong cốc nước Trong mắt anh dần dần hiện lên ý cười nhẹ nhẹ, thật là một cô gái ngốc nghếch đáng yêu, trà hoa cúc đó có gì mà nhìn, còn nhìn đến say sưa như vậy. Khụ, anh không nhịn được, ho khan một tiếng, lương chân chân giật mình, thiếu chút nữa làm rơi cái cốc trong tay. Khi thấy người tới thì tức giận, trừng mắt, liếc anh ta một cái, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, buổi tối thứ sáu tuần trước, cô ở đâu? Đột nhiên Tống Tử Quân hỏi ừ tại sao tôi phải nói cho anh biết trong lòng lương chân chân rét lạnh anh ta hỏi câu này là có ý gì chẳng lẽ đêm hôm đó anh ta thật sự nhìn thấy mình sao thật may là cô phản ứng nhanh không có thuận miệng nói ra tống tử quân nheo đôi mắt đào hoa lại mặt cười không có ý tốt hình như tôi nhìn thấy cô ở trước cửa nhà hát lớn chắc anh nhận lầm người rồi tuổi thứ sáu tôi đi ăn cơm dạo phố với bạn sao có thể xuất hiện ở cửa nhà hát lớn được mặc dù tôi cũng rất thích ca kịch đáng tiếc không có vé lương chân chân ra vẻ anh đang nói chuyện hoang đường thật sao chẳng lẽ cô có chị em nào khác tống tử quân chưa từ bỏ ý định hỏi tiếp lương chân chân nhìn anh một cái khoe miệng hơi nhếch lên có có cũng không nói cho anh biết sau đó cô quay đầu lại rời đi để lại người đàn ông với vẻ mặt kinh ngạc Đợi đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất, Tống Tử Quân mới bắt đầu rót cà phê. Trong lòng thầm nghĩ, lương chân chân, quả nhiên rất thú vị. Bận biểu ở ngoài cả ngày, lương chân chân mệt mỏi, cánh tay đau nhức. Thường dịp lúc chưa có chuyện gì làm, cô tìm băng ghế đá ngồi xuống, duỗi chân, duỗi lưng một cái. Trong đầu suy nghĩ toàn bộ quy trình hôm nay, suy nghĩ rõ ràng, chờ lát nữa trở về mới có thể viết bài trôi chảy. Tiếng chuồng điện thoại kéo cô từ trong suy nghĩ ra ngoài. Lấy ra nhìn, bà nội đăng. Lúc này bà gọi điện thoại cho mình làm gì? Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cô vẫn bắt máy. Bà nội đăng. Cái con bé này, mấy năm không gặp, xa lạ với bà nội rồi. Đã nói bao nhiêu lần rồi, trước kia gọi bà là cái gì, thì bây giờ vẫn gọi như vậy. giọng điệu oán trách của đằng lão phu nhân giống như đứa con nít. Trong lòng lương chân chân cảm thấy ấm áp, đúng là bà nội hòa ái dễ gần, nhưng hiện tại cô thật sự không kêu ra hai chữ bà nội được. Dù sao đã chia tay với người nào đó rồi, không còn quan hệ kia, đương nhiên thân phận cũng cách xa một chút, không thể nào giống như trước đây, không cố kỵ chút nào được. Gần đây bà có khỏe không? Mấy chuyện nhổ cỏ dưới đất, bà hãy để cho người làm vườn làm đi, bà đừng quá mệt nhọc. Cô cố ý nói sang chuyện khác sao đằng lão phu nhân lại không hiểu tâm tư của cô rõ ràng đứa nhỏ này đang trốn tránh vấn đề của bà bà cũng lười vạch trần cô dứt khoát tiếp tục theo lời của cô người lớn tuổi chắc chắn là năm này không bằng năm trước mỗi ngày đều bị quản lý nghiêm khắc không thể làm cái này không thể làm cái kia ai già rồi sống không còn ý nghĩa bà nội đăng sao bà có thể nói như vậy bà sống rất có ý nghĩa với anh ấy Người già giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất đối với con cháu mà nói cũng là một loại may mắn. Lương Trân Trần thật lòng nói ba năm trước khi bà bị bệnh cô còn nhớ vô cùng rõ ràng. Cũng từ lúc đó trở đi cô mới biết được hoàn cảnh sống của anh biết được tuổi thơ của anh còn thê thảm hơn cả mình. Không được cha mẹ yêu thương thậm chí bị vứt bỏ còn bị những người đàn bà lớn tuổi quấy nhiễu. Đừng nói nữa a tư thằng nhóc thối kia ngày ngày chỉ biết đến công việc không biết về thăm bà già này đàn ông không phải là chi kỷ của phụ nữ chỉ khổ cho bà già này thôi ngày nào cũng ở nhà một mình sắp buồn chán tới bệnh rồi song điệu của đàng lão phu nhân buồn bã thê lương lương trần trần nghe đến đau lòng đàng cận tư uất ức nói bà nội mỗi tuần cháu đều về nhà năm ngày đánh cờ nói chuyện phiếm với bà như vậy mà bà còn nói cả ngày cháu chỉ biết công việc Cháu thật sự còn oan hơn cả động Nga. Đằng lão phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chừng mắt liếc cháu trai đang ngồi bên cạnh. Thằng nhóc thối, cháu thì biết cái gì? Cái này gọi là mưu kế, cháu cho rằng đoạt bà xã về dễ dàng như vậy sao? Không sử dụng chút mưu kế thì sao được? Bà cũng có thể ra ngoài hoạt động một chút mà, cả ngày ở nhà buồn chán, rất khó chịu. Cô cũng không biết nên an ủi cái gì cho tốt, nói thế nào cũng thấy không thích hợp. Ai, không ai đi cùng, cũng không ai muốn đi chung với bà già 80 tuổi này. Đằng lão phu nhân cố ý ra vẻ đáng thương. Trong lòng Lương Chân Chân vẫn rất thích bà nội hiền lành này, nghe bà nói đến đáng thương như vậy, không khỏi nói: "Vậy cuối mỗi cuối tuần, cháu qua thăm bà một chút." Thứ đằng lão phu nhân muốn chính là những lời này của cô, trong lòng cười hả hê, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chân Chân cháu không thể lừa gạt bà già này đã nói thì phải làm trước đây cháu cũng đồng ý tới thăm bà nhưng chưa tới lần nào hơn nữa vừa đi là ba năm làm bà nội giận đến cầm roi mây ra đánh tên nhóc a tư khốn kiếp dám để đánh mất cô dâu của mình đầu của lương chân chân đầy vạch đen đồng thời cũng cảm khái trong ba năm mình rời đi rất thiếu tình nghĩa trừ liên lạc với giai ni và cát gia người biết được hoàn cảnh của cô chỉ có quý phạm tây và thẩm bác sinh Bà nội đặng, thật xin lỗi trong 3 năm ở nước ngoài cháu chỉ muốn bắt đầu cuộc sống của mình lần nữa cho nên cô muốn nói lại thôi Ừ, bà nội hiểu trở về là tốt rồi 3 năm này bà nội cũng rất lo lắng cho cháu bây giờ có cơ hội đền bù cho cháu cháu không đồng ý chính là không cho bà nội mặt mũi bà nội sẽ đau lòng giọng điệu của đàng lão phu nhân càng ngày càng bi thương Lương Trần Trần chợt có cảm giác tự chui đầu vào lưới Nhưng tình thế bây giờ làm mình không thể từ chối, chỉ có thể bất đắc dĩ, dù bất cứ giá nào. Cơ hội gì ạ? Cô hỏi cẩn thận, chỉ sợ bà nội đằng muốn cô đồng ý cho đằng cận tư theo đuổi. Vậy thì thật là làm khó cô. Thứ sáu tuần này là sinh nhật 80 tuổi của bà nội. Cháu sang dự sinh nhật của bà nội có được hay không? Chỉ có một nguyện vọng đơn giản như vậy, cháu nhất định phải đồng ý. Nếu không, bà nội sẽ rất đau lòng. Rõ ràng đằng lã phu nhân đang dở trò Trong lòng Lương Trân Trân đang đấu tranh Sinh nhật của bà nội đằng Lẽ ra cô nên đến dự Để tỏ lòng thành Có điều sẽ khó tránh khỏi gặp người nào đó Đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa Cháu Thật ra thì cô cảm thấy Mình không nên đi Nhưng dù thế nào cũng không nói ra miệng lời từ chối được Chỉ đành phải đồng ý Vâng cháu sẽ đi Ở nhà họ đằng sao ạ vẫn chưa xác định địa điểm cụ thể chờ quyết định rồi bà nội sẽ gọi điện thoại cho cháu. Vâng ạ Cúp điện thoại xong Lương chân chân mới phát hiện có cái gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc là chỗ nào không ổn. Tóm lại, cô có cảm giác rơi vào bẫy, lắc đầu có khả năng là do mình suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nói như thế nào bà nội đang đối xử thật lòng với cô. Cho dù có mục đích gì thì đó cũng là muốn thúc đẩy cô và đàng cận tư Chỉ cần mình bền lòng Người khác nói gì cũng vậy, huống chi mọi người sống chung ở một thành phố, muốn sau này không gặp là điều không thể làm được. Gặp nhiều hơn một lần hay gặp ít đi một lần cũng không khác nhau là mấy. Nghĩ thông suốt điều này, cô cảm thấy không sao. Đi thì đi chứ, cũng không phải là lên núi đao xuống biển lửa. Nghe thấy cô đồng ý, rõ ràng đằng lão phu nhân ở bên kia điện thoại rất vui vẻ. Trước tiên gọi điện thoại cho cháu trai, nói cho nó biết tin vui.